Để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện. Vui vẻ. Tôi không nhớ mình đã rời khỏi căn hộ của mình như thế nào. Nhưng ở nơi đó quá mức lạnh lẽo. Tôi muốn trở về nhà. Tôi muốn trở về nhà ngay lúc này. Tôi bước đi như một cái xác không hồn, vô thức bấm thang máy xuống sảnh, rồi từ sảnh đi ra ngoài đường bắt taxi. Mọi người xung quanh nhìn tôi, thì thầm câu gì đó rồi chỉ trỏ, nhưng tôi không quan tâm nữa, mặc kệ tất thảy, mặc kệ mọi thứ đi, tôi giờ chỉ muốn về nhà mà thôi. Ngoài trời đổ xuống một cơn mưa rào tầm tã, tôi mặc kệ mưa mà lao ra, cố gắng bắt một chiếc taxi. Mưa cứ thế xối mạnh vào người khiến tôi ướt hết tóc và quần áo, thế nhưng bên ngoài không một chiếc taxi nào cho tôi đi. Tôi đành đi bộ về, đi đến 2km nữa, tôi mới bắt được một chiếc taxi trở về nhà. Về đến ngõ, tôi trả tiền rồi loạn trọng bước xuống, đầu óc tôi trống rỗng, miệng không ngừng lẩm bẩm câu xin lỗi. Nước mắt cứ thế chảy ra hòa cùng với nước mưa. Tôi phải xin lỗi ai đây? Xin lỗi gia đình mình Xin lỗi anh trai mình Và cuối cùng là xin lỗi bản thân mình Sao cuộc đời của tôi có thể nực cười đến mức này Sao nó có thể chó chết đến như vậy kia chứ Dù đã cố bước thật chậm Nhưng tôi đã về đến nhà mình Ngay khi tôi có suy nghĩ muốn quay đầu Chạy sang nhà Hồng Anh để khóc thật to Thì tôi đã thấy anh trai mình đứng ở cửa Anh không mặc áo mưa cả người ướt sũng như chuột lột Có lẽ anh đã đi về trước và đợi tôi ở cổng này. Tôi ngước mắt lên nhìn anh mà nước mắt cứ tuôn ra xối xả. Tôi nhìn gương mặt lạnh tanh cùng đôi môi tái nhợt đi vì cái lạnh. Tôi lại thấy thương anh và căm hận bản thân mình nhiều hơn. Tại sao anh phải đứng đây? Tại sao anh phải lo lắng cho tôi? Tại sao anh phải dằn vặt mình vì tôi? Tôi mếu máo nhìn anh. Anh không nói không rằng lôi tôi vào nhà. Ba mẹ ở trong bếp Thấy hai anh em về thì chạy ra Ôi trời ơi Đi đâu mà hai đứa ướt thế này Không mà áo mưa hả Tôi bất giác cúi gằm mặt xuống Không dám nhìn mặt cha mẹ Anh trai liền đẩy tôi đến trước mặt mẹ rồi quát Nói hết tất cả sự thật với bố mẹ đi Một lời nói này của anh không khác nào xét đánh vào người tôi Nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng khiến tôi run lẩy bẩy Bố mẹ tôi thì không hiểu chuyện gì xảy ra Hai người ngơ ngác nhìn nhau nói Có chuyện gì thế? Anh trai tôi không nói nữa Mà vùng vằng lên cầu thang Trước khi vào phòng riêng Anh bỏ lại một câu Có can đảm làm Thì có can đảm nói dứt lời anh đóng sầm cửa lại Tựa như cánh cửa hy vọng Đang đổ sập lại trước mắt tôi Bóng tối bao phủ Và nuốt chửng lấy tất cả Mẹ tôi hoang mang nhìn bố Rồi lại nhìn tôi Sau đó bà nắm chặt lấy cánh tay tôi nói Có chuyện gì vậy con? Tôi ngước gương mặt nhanh như cái rẻ lau nhìn mẹ Toàn bộ sự thống khổ đều hiện rõ trên gương mặt Nước mắt rời lã trã Khó khăn lắm tôi mới cất nên lời Mẹ, bố, con xin lỗi bố mẹ Sao? Con làm sao hả? Làm sao mà phải xin lỗi? Tôi cắn môi đến nỗi bật máu Mẹ tôi có nóng vội Nhưng bà kéo tay tôi vào nhà rồi nói Thôi có gì từ từ ngồi nói sau, chứ ở ngoài cảm lạnh đấy. Một lời mẹ nói khiến cõi lòng tôi quặn thắt, đôi chân tôi không di chuyển được, bất giác tôi nắm chặt lấy bàn tay mẹ, gom hết dũng khí 18 năm trên cuộc đời này để nói với mẹ. "Mẹ, con có thai rồi." Đúng lúc này bầu trời lóe lên một tia sáng, sấm sét như đánh thẳng vào tổ ấm yên bình của chúng tôi. Âm thanh kinh hoàng ấy tự như đang đâm thủng màng nhĩ của tôi. Mẹ tôi sửng sốt, miệng lắp bắp hỏi lại, "Con con con nói cái gì?" Tôi bật khóc nức nở, run rẩy nói những lời như giao cứa vào tim mình, "Con có thai rồi." Mặt mẹ tôi tái đi, đôi tay nắm lấy tay tôi cũng buông thõng xuống, rồi mẹ bước hụt chân, suýt thì ngã xuống, may mà có bố tôi đỡ. bố cũng nhìn tôi bằng gương mặt không thể tin nổi và dường như họ đang ngầm hiểu ra tất cả mọi chuyện đôi mắt mẹ tôi mở to hết cỡ như thể bà vẫn chưa tin vào những gì mình vừa nghe như thể bà vẫn nghĩ rằng tôi đang đùa dương dương mày mày nói gì mày nói lại tao nghe đi bà từ từ bình tĩnh đi đừng vậy huyết áp tăng cao tôi quỳ xuống trước mặt mẹ mình bao nhiêu cay đắng hổ thẹn tôi nuốt ngược vào trong Mẹ ơi! Con sai thật rồi. Con xin lỗi vì đã không nghe lời mẹ. Giờ mẹ đánh mẹ mắng chửi con đi. Nếu điều đấy khiến mẹ hả giận, mẹ làm đi. Mẹ đánh chết con luôn đi. Mẹ tôi bắt đầu thở gấp. Đôi mắt mang theo bao nhiêu là thất vọng, đau khổ. Đứa con gái mà bà hết mực thương yêu, chân quý như báu vật. Giờ lại khiến trái tim bà tan nát. Mẹ tôi vùng bằng đẩy bố tôi ra. Bà cầm lấy cây roi mây rồi lao về phía tôi. Đánh thật mạnh vào cơ thể tôi. Mày, mày, sao mày lại làm thế với tao? Nhà này có nghèo nhưng chưa bao giờ dạy con làm cái trò bại hoại như vậy. Sao mày lại làm thế với tao? Sao mày dại thế? Sao mày ngu thế hả con? Mẹ tôi nói đến đâu? Nước mắt bà chảy đến đấy. Tay không ngừng vụt xuống thân thể tôi. Bố tôi thấy thương quá liền chạy ra đỡ đòn. Thôi bà... Bà đừng đánh nó, nó vừa đi mưa về. Ông đi ra, để tôi dạy lại nó một trận, mau lên. Vừa nói mẹ vừa đẩy bố tôi ra và tiếp tục dáng những gánh đòn nặng nề xuống vai và lưng tôi. Tôi đau lắm, nhưng tôi sắp không cảm nhận được nỗi đau thân xác nữa rồi. Trái tim tôi như đang vỡ nát thành từng mảnh. Tôi hận bản thân mình lắm. Tôi hận vì đã khiến bố mẹ thất vọng, đau lòng. Bố mẹ đến độ tuổi ngũ tuần rồi. Mà vẫn phải lao tâm khổ tứ vì một đứa hư hỏng như tôi. Mày, mày đi với thằng nào hả? Mày lại lên ba đúng không? Tao đã tin mày. Dù ngoài kia người ta nói mày ra sao, tao vẫn gạt đi và cố tin mày. Tao nghĩ mày chỉ là học kém không ép được thôi. Tao nghĩ mày vẫn ngoan ngoãn. Thế mà sao, mày lại đâm ta một nhát đau thế này hả? Mày có biết mày mới bao nhiêu tuổi không? Mày mới 18 tuổi thôi đấy. Nhà này chưa đủ khổ hay sao? Mà mày còn rước cái của nợ ấy về. Mày muốn giết chết tao đúng không? Mày muốn tao chết quách đi. Mày mới vừa lòng có đúng không? Có trời mới thấu được. Những lời nói kia còn sắc bén hơn cả chiếc roi mây mà mẹ tôi đang quất xuống. Tôi đau đớn cố bò về phía mẹ. Ôm lấy ống quần mẹ mà cầu xin. Mẹ không phải đâu. Mẹ ơi, con xin mẹ đừng nói thế mà. Mẹ, tao không có thứ con hư như mày. Nhà này dù có nghèo nhưng vẫn cho mày đi ăn học tử tế. Để rồi mày đối xử với tao như thế này à? Ta bảo mày học để ấm vào cái thân mày. Chứ tao chưa bao giờ mong được nhờ mày một đồng hay một cắt nào. Hai cái thân già này chỉ mong có thể tự lực cánh sinh nuôi sống bản thân. Để rồi mày như thế nào? Mày trượt đại học thì thôi đi. Nhưng tại sao mày lại làm thế với tao cơ chứ hả anh Dương? Hôm nay mày khiến tao đau quá. Thôi bà nó ơi, tôi xin bà nó đấy. đánh con bé đủ rồi dừng lại đi khóc không gian chỉ toàn là âm thanh khóc lóc thề thiết tiếng chửi rủa đầy cay đắng của mẹ tôi thả mày cầm dao mày đâm tao còn hơn là mày làm thế này ánh dương à lời mẹ tôi vừa dứt thì cây roi mây trên tay bỗng rơi xuống nền đất mẹ tôi bước loại chọn ra đằng sau hai mắt trắng dã ngước lên trời miệng tái nhợt mặt thâm tím cả lại Bố tôi vội lao đến ôm lấy mẹ tôi. Ôi bà nó ơi, ôi quân ơi xuống đi. Quân ơi gọi xe cấp cứu đi. Tôi kinh hãi khi thấy mẹ liệm đi trong vòng tay bố. Anh trai tôi nghe thấy tiếng thét thì mở cửa chạy vội xuống. Thấy mặt mẹ tím ngắt, anh không nói lời nào. Bế mẹ trên tay rồi lao ra khỏi cổng. Tôi vội chạy theo anh, muốn đỡ mẹ giúp anh. Nhưng anh lại gạt tay khiến tôi ngã khụy xuống lòng đường. Thế rồi anh chạy ra đầu ngõ vẫy một chiếc taxi. Cả bố tôi cũng đi cùng chiếc taxi đó. Để lại mình tôi ngồi dưới nền đất giá lạnh với cái mắt cá chân dỉ máu. Tôi đứng dậy tập tĩnh đi về phía trước. Cố gắng vẫy tay gọi một chiếc taxi đuổi theo anh trai đến bệnh viện. Mọi sự đến rồn rập khiến tôi sốc nặng. Tất cả là do lỗi của tôi. Tại vì tôi nên mẹ mới phải vào viện Nếu mẹ có mệnh hệ gì tôi sẽ chết mất Xe tới nơi thì tôi chạy bán sống bán chết vào bệnh viện Lúc vào tôi thấy mẹ được đẩy vào phòng cấp cứu Anh trai tôi và bố đều ngồi ở dãy ghế hành lang chờ Tôi lau nước mắt chậm sãi bước đến Hai người đàn ông thấy tôi đi đến cũng coi như không khí Chỉ đam đam nhìn vào phòng bệnh với những cảm xúc lẫn lộn khác nhau Sau cái cuộc đời tôi Sao lại khốn nạn đến mức này kia chứ Tôi ngồi xuống ghế bên cạnh bố thút thít khóc mà không dám khóc to Trong lòng thầm khẩn cầu Ông bà nội ngoại trên trời có linh thiêng Xin đừng để mẹ tôi có mệnh hệ gì Nếu không tôi sẽ chết mất Thời gian đợi chờ bên ngoài Khiến cõi lòng tôi như bị thiêu đốt Sau 15 phút đồng hồ Bác sĩ cuối cùng cũng đi ra thông báo Mẹ tôi đã ổn Hiện tại chưa xảy ra vấn đề gì Ngay đến đây tôi cảm giác như người mình nhẹ đi, nhưng vị bác sĩ kia lại tiếp tục nói. Mẹ tôi huyết áp cao, nếu cứ để bà trong tình trạng sốc như vậy sẽ có nguy cơ tai biến tim mạch và não. Ngày xong tôi chỉ muốn lao vào thăm mẹ, nhưng bố tôi cản lại. Ông lắc đầu ý bảo tôi không nên vào giờ phút này. Tôi chẳng biết làm gì khác, ngoài ngồi ở hàng ghế chờ. Trong vòng một tháng mà nhà tôi trải qua quá nhiều biến cố, Hết chuyện học hành thi cử của tôi, rồi lại đến việc bố tôi chơi cờ bạc bị giết nợ, cuối cùng lại tới chuyện này. Bố mẹ tôi đã tuổi ngũ tuần, đáng nhẽ vào lúc này ông bà phải hưởng tuổi già an nhàn, thế mà vẫn phải chạy theo một đứa 18 tuổi, bồng bột và ngu dại như tôi. Giờ phút ấy tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong. Nếu không ý thức được mình đang mang thai, tôi nghĩ chắc cũng chẳng thiết sống nữa, mà phó mặc số phận lao luôn ra ngoài đường lớn. Tôi cứ ngồi chờ, cho đến khi trời nhá nhem tối. Cửa phòng bệnh bật mở, anh trai tôi bước ra ngoài. Tôi ngước đôi mắt thâm quần lên nhìn anh. Anh cũng chẳng để tâm. Anh coi tôi như một bóng ma vất vưởng, cứ thế bước đi với gương mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi. Tôi biết anh đang rất ghét mình, nhưng tôi thực sự muốn biết tình hình mẹ tôi như thế nào. Vậy nên tôi mặc kệ tất cả, lao đến bấu víu lấy vạt áo của anh trai. Anh... Mẹ tỉnh chưa hả anh? Anh trai lạnh lùng gạt tay tôi ra rồi tiếp tục đi tiếp. Anh, em xin anh đấy. Em sai anh có quyền chửi mắng. Em biết tội mình rất nặng. Em chỉ muốn biết mẹ đã ổn hơn chưa? Nếu cứ thế này em sẽ chết mất. Bước chân anh cũng chợt dừng lại. Anh quay đầu nhìn tôi đang ôm mặt khóc thút thít. Cuối cùng anh nói. Khi làm có bao giờ nghĩ đến hậu quả không? Một câu nói nhạy bẫng như vậy, đủ để rút cạn toàn bộ máu trong cơ thể tôi. Tôi không nói được gì khác nữa, chỉ biết đứng như trời trồng nhìn anh bước về phía trước. Tối đó, bố tôi ở trong phòng chăm mẹ. Tôi chỉ dám ngồi ở bên ngoài nhìn vào trong mà không dám vào thăm. Quần áo trên người ướt vì mưa cũng đã khô cong, đầu đau như búa bổ, người mệt như phát sốt. Nhưng tôi vẫn ngồi lì ở đó tự dằn vặt mình bằng những câu nói của anh trai. Có nhiều người đi qua hiếu kỳ nhìn bộ dạng thảm hại của tôi Họ thì thầm với nhau Chỉ trò đôi điều gì đó tôi cũng chẳng quan tâm Cả đêm đó tôi thức trắng ngồi một mình trên dãy ghế chờ tại bệnh viện Dù sức khỏe đã đến giới hạn Nhưng tôi vẫn không cho phép mình ngủ Những tia nắng đầu tiên xuất hiện bên khung cửa sổ Mặt trời đã nhô lên cao Cây bụng trống rỗng của tôi lại tiếp tục xéo gọi Đã một ngày rồi Tôi chưa được ăn gì Năng lượng trong cơ thể cũng dần cạn kiệt, tưởng như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ để khiến tôi gục xuống. Tôi vẫn ngồi ở vị trí cũ, đôi mắt vô hồn hướng về phòng bệnh của mẹ chờ đợi. Đến hơn một giờ trưa thì bố tôi bước ra, thấy tôi thân tàn ma dại thì không kìm được tiếng thở dài. Cuối cùng vì thương xót, bố cũng bước đến ngồi cạnh tôi, hai bố con cứ im lặng như thế mãi. Cho đến khi bố là người mở lời trước. Mẹ ổn rồi, con không phải lo đâu. Câu nói của bố như cứu rỗi cuộc đời tôi. Cứu tôi khỏi những rằn vặt đẩy tội trong lòng. Tôi không kìm nổi được nữa mà ôm chặt lấy cánh tay bố bật khóc. Trên đời này, bố là người thương tôi nhất. Dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, lần nào tôi bị đánh đòn bố cũng lao ra ngăn. Ngay cả chuyện tài trời như hôm qua cũng vậy. Thấy tôi khóc. Gần xanh trên trán bố tôi bỗng nổi lên. Ông nghiến răng nghiến lợi nói. Thằng đấy là thằng nào? Nói cho bố địa chỉ. Bố đến tận nhà gông cổ nó. Tại sao bố vẫn còn thương tôi nhiều đến vậy sau khi biết chuyện? Lời của bố khiến tôi ăn năn và hối hận vô cùng. Thấy tôi cứ khóc mà không nói gì bố càng nóng ruột hơn. Nói cho bố biết. Để bố đánh chết thằng chó đấy. Tôi sợ bố tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe. nên đưa tay quệt hết nước mắt, cố kìm nén tiếng thút thít rồi bắt đầu cất lời. Dĩ nhiên tôi không nói cho bố sự thật, tôi kể với bố về người đàn ông đó. Tôi nói anh ta rất tốt, làm bác sĩ, nghề nghiệp ổn định. Chúng tôi đã yêu nhau một thời gian rồi, trong lúc say hai đứa không kìm chế được nên chót dại dột Tôi còn nói thêm, anh ta sẽ chịu trách nhiệm cưới tôi để khiến bố tôi hạ hỏa. Tôi biết mình đang nói dối, thế nhưng nhà tôi đã quá phức tạp rồi. Nếu tôi mà nói ra sự thật, bố tôi sẽ phát điên đến nhà mình giết hắn ta thật mất. Vậy nên tôi phải nói dối để giảm bớt cơn thịnh nộ của mọi người. Và lại, nói như vậy thì mọi người mới không bắt tôi phá thai, cho phép chúng tôi kết hôn. Thế nhưng ngược lại với những gì tôi nghĩ, bố vẫn chẳng nguôi giận một chút nào. Ông đưa con mắt hẳn học nhìn tôi. Nó ở đâu? Cho bố địa chỉ đi. Để bố đến tận nhà xem nhà cửa nó thế nào. Con xin bố. Bố tin con một chút có được không? Nhưng mà làm sao con phải giấu giếm? Chuyện đã xảy ra như vậy bố mẹ không có quyền biết sao? Con phải nói cho bố mẹ biết đó là thằng nào. Để bố mẹ giải quyết cho con chứ. Bố để cho con một thời gian được không ạ? Thực sự bây giờ con rất mệt mỏi. Con xin lỗi vì đã khiến gia đình mình trở nên thế này. Con biết lỗi rồi. Con cũng rất rất đau lòng. Vậy nên bố hãy tin con một lần nữa thôi. Bố tôi nghe xong thì thở dài một hơi não nề. Cuối cùng bố tôi cũng không chi cứu Minh nữa mà đứng dậy. Trên mặt bố hiện rõ sự thất vọng. Ông không nói gì với tôi nữa mà bước về dãy hành lang bệnh viện. Tôi nhìn theo bóng dáng cô đơn của bố mà lòng quặn thắt. Bố là người chiều tôi nhất nhà. Chưa bao giờ tôi thấy ông thất vọng đến thế. Ngay cả việc nghe tin tôi thi trượt, bố cũng nói một câu là trượt thì thôi. Sau này bố nuôi, ấy vậy mà. Đầu tôi lại ong lên, càng nghĩ càng thấy mệt mỏi. Tôi cố gắng không cho mình nghĩ nữa mà dựa vào ghế. Tiếp tục nhìn vào phòng bệnh nơi mẹ đang nằm. Đến chiều bố vào bệnh viện, bố bảo tôi đi về nhà tắm rửa vì bây giờ không nên gặp mẹ vào lúc này. Để mẹ tránh bị sốc, bố sẽ giúp tôi nói đỡ với mẹ. Nghe bố nói vậy tôi cũng gật đầu vâng dạ. Tôi ở đấy cũng chẳng làm được gì nên đi về nhà tắm rửa, uống thuốc hạ sốt rồi lên giường ngủ luôn. Tôi sốt ly bì nên ngủ đến đêm mới dậy. Bên dưới bụng bắt đầu đau âm ỉ. Tôi nhận ra đã hơn một ngày mình chưa ăn gì. Tôi định không ăn ngủ tiếp nhưng vì sinh linh bé nhỏ trong bụng tôi đành xuống dưới nhà lục loại đồ ăn. Nhìn bát mì nguội tanh nguội ngắt trên bàn mà tôi chán nản Thật sự có quá nhiều chuyện xảy đến khiến tôi chẳng thiết ăn uống bất kể thứ gì. Cứ nghĩ về chuyện gia đình là thở dài. Miếng ăn mắc ứ ở cổ họng không nuốt trôi nổi. Ăn được nửa bát thì tôi đổ đi. Tính lên nhà thì chuông cửa bỗng vang lên. Tôi nghĩ bố về nên cố lết cái thân thể tàn tạ ra mở cửa. Nhưng người đứng ngoài không phải là bố mà lại là Hồng Anh. Còn bé thấy mặt tôi đỏ ửng thì lo lắng nói. Dương, mày sao thế? Mọi chuyện sao rồi? Sao mãi tao không gọi được cho mày vậy? Tôi không nói gì mà để mặc cho nó dắt xe vào nhà. Hai đứa dắt nhau lên nhà. Vừa vào phòng, nó đã vồ vập hỏi tôi rất nhiều câu. Đêm hôm đấy, tôi tự dặn mình yếu đuối thêm một lần nữa thôi. Thế là tôi ôm chầm lấy nó khóc như một đứa trẻ, kể hết mọi sự việc cho nó. Dẫu sao tôi chỉ có một đứa bạn trên đời này là người trong cuộc, biết hết sự việc lẫn nỗi lòng của tôi. Thế nên có bao nhiêu nặng nhọc Có bao nhiêu đau đớn tôi đều xả hết ra ngoài. Hồng Anh nghe xong thì lặng người đi. Nó cũng bật khóc mà ôm lấy tôi. Sao lại khổ thế này hả mày? Thằng đấy, thằng đấy, để tao đi tìm nó. Tìm anh ta giờ này cũng đâu có ích gì. Đừng thế nữa, tao mệt rồi. Tao xin lỗi, là lỗi của tao. Tôi lắc đầu. Giờ phút ấy tôi không muốn truy cứu mổ sẻ xem ai là người có lỗi nữa. Ngày hôm nay của tôi đã quá mệt mỏi rồi. Tôi cứ vậy mà khóc mệt rồi thiếp đi từ lúc nào không hay. Ngày mẹ tôi ra viện tôi cũng khỏi sốt. Tôi có đến thăm nhưng chỉ dám đứng nhìn từ xa. Mẹ tôi mang gương mặt nặng nề bước đi. Đôi mắt tràn ngập những gánh nặng lo toan trong cuộc sống. Chỉ sau một đêm mà tóc bạc trên đầu bà hiện rõ. Trông thấy mẹ như vậy trái tim tôi lại nhói buốt Tôi không dám ra hỏi thăm mà chỉ âm thầm theo sau. Đến khi về nhà mẹ cũng chẳng nói một lời với tôi mà cứ ủ rũ ngồi trong phòng bếp. Bố tôi hỏi thế nào cũng chẳng chịu trả lời. Mẹ cứ im lặng không chịu giao tiếp với người ngoài. Tôi đau lòng mỗi buổi sáng đều cố gắng thức dậy thật sớm vì muốn theo mẹ ra chợ. Nhưng bà không nói câu nào mà gạt mạnh tôi ra khiến tôi tủi thân vô cùng. Từ ngày xảy ra chuyện, mỗi bữa ăn mẹ cứ nhìn ra khoảng không vô tận Miệng nhai nuốt chậm chạp như trẻ con. Rồi có lúc bà bị mắc nghẹn cơm khiến gia đình lao đao. Nhưng có sống chết mẹ tôi cũng không để tôi động vào người bà. Sự lãnh đạo của mẹ khiến tôi cảm thấy cô đơn và bị cô lập trong chính căn nhà mình đang sống. Tôi muốn lại gần mẹ để giải thích mọi chuyện cho bà bớt lo. Thế nhưng mỗi khi tôi lại gần bà lại lảng đi không muốn nghe. Dù đã cố hết sức để hàn gắn, Nhưng mẹ vẫn xây dựng một bức tường rào cản ngăn cách giữa tôi và gia đình. Dần dần tôi chẳng khác nào không khí trong nhà. Những ngày về sau, anh trai tôi thì bận rộn. Có những đêm không về, bố tôi thì không dám đi làm. Sợ mẹ tôi nghĩ quẩn nên cứ ở nhà hết thở dài lại đến hút thuốc lá. Tôi thì suốt ngày ở trong phòng với bốn bức tường. Ngày qua ngày ủ rột chẳng biết phải làm gì. Cuộc sống gia đình cứ trôi qua một cách ảm đạm như vậy. cho đến một ngày tôi quét nhà xong thì đi vào phòng bếp, mon men giúp mẹ dù biết kết quả sẽ bị mẹ lạnh lùng gạt đi nhưng tôi vẫn vào thấy mẹ đang cặm cụi nhặt đỗ, tôi định mở lời thì ai ngờ bố tôi chạy một mạch vào trong bếp, miệng thở hồng hộc nói với mẹ tôi bà nó ơi không nhặt đỗ nữa, nhà có khách mẹ tôi ngước đôi mắt giáo hoành lên nhìn bố tưởng chừng như không còn sự việc gì trên đời này có thể lay động được bà nhưng lời nói tiếp theo của bố khiến tôi và mẹ đều kinh ngạc là là là bên thông gia a nhầm gia đình nhà nhà bạn con dương sang nhà mình bà bố tôi lắp bắp nói cũng không thành hơi khiến tôi ngẹt mặt sau vài giây tôi chợt hiểu ra những gì bố đang nói thế là cả tôi cả mẹ và bố đều chạy ùa ra phòng khách đến nơi tôi thấy minh đang ngồi trên cái ghế nhựa nhà tôi Ngoài ra còn có một người phụ nữ tướng mạo phúc hậu đoan trang. Trên người bà chỉ mặc một chiếc váy màu lam nhạt, nhưng lại vô cùng sang trọng quý phái. Ngồi kế bên là người đàn ông chạc tuổi ngũ tuần. Nhìn dáng sấp và tướng mạo rất giống một người làm quan. Tôi như chết điếng, chỉ biết đứng trôn chân một chỗ, nhìn cảnh tượng trước mặt. Nhất thời tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay cả mẹ tôi đứng cạnh cũng ngỡ ngàng như tôi. Bố tôi thấy vậy thì đánh tiếng ho khụ khụ vài cái Rồi kéo cả mẹ tôi ngồi xuống đối diện với họ Mãi mấy giây sau cái bộ não chỉ trệ của tôi mới loát được Tôi nhìn sang Minh Hôm nay hắn ăn mặc trang trọng hơn so với mọi khi Thế nhưng vẻ lười biếng tùy tiện vẫn còn đó Hắn thậm chí còn chẳng thèm nhìn tôi Mà chỉ nhìn chăm chăm vào cái tivi trước mặt Mọi người bắt đầu chào hỏi rồi nói chuyện Bố mẹ Minh tự giới thiệu về họ trước Rồi bố mẹ tôi cũng ngắc ngứ nói theo. Hồi đầu hai người còn bỡ ngỡ vì gia đình Minh đến bất ngờ. Nhưng khi vào câu chuyện thì bố mẹ tôi lấy lại được tinh thần, bình tĩnh đối đáp với thông gia. Nói chuyện được vài phút thì bố tôi huých vào người tôi, dùng mắt đánh ý tôi đi pha trà. Tôi lập tức bật dậy như cái máy khốn đốn thật sự. Khách đến chơi nhà một cách bất ngờ khiến nhà tôi chưa kịp chuẩn bị được gì hết. Vào bếp rồi mà tôi vẫn thấy hoang mang, vẫn biết là hắn đang làm đúng lời hắn nói. Nhưng tại sao hắn ta lại chọn sở thiêng thế không biết? Nhà tôi tuy hôm nào cũng quét dọn, nhưng hắn không thông báo cứ thế đến khiến tôi ái ngại vô cùng. Không biết khi chứng kiến ngôi nhà sập sệ nơi tôi ở, gia đình anh ta có khinh không nữa, chết tiệt thật. Tôi nhanh chóng bưng trà và hướng dương ra cho mọi người. Mẹ Minh nhìn tôi từ đầu đến cuối khiến tôi đỏ mặt. Nhưng trông bà ấy có vẻ rất thân thiện Bố Minh cũng nhìn tôi gật đầu khiến tôi bớt lo hơn Không hiểu sao bàn tay cầm ấm của tôi cứ run cầm cập Cũng may là không bị rót ra ngoài Xong xuôi tôi ngồi xuống bên cạnh bố Mồ hôi cứ tuôn ra ướt nhẹp lòng bàn tay Thế nhưng chưa ngồi ấm ghế được bao lâu Thì bố tôi đã nói nhỏ vào tai tôi con đi ra lấy ghế cho bạn ngồi Thế bạn ngồi như vậy mà cũng để thế được à? Tôi sửng sốt trước thái độ của bố. Vâng, chính xác là tôi không nghe nhầm đâu. Bố tôi vừa gọi cái người đàn ông hơn tôi cả chục tuổi là bạn. Vậy mà cách đây vài hôm. Ông còn hằn học gọi hắn là thằng chó thằng chết tiệt. Rồi còn muốn sang đánh chết cái thằng ấy. Tôi không so đo với bố mà nhìn sang minh, Thấy anh ta ngồi trồm hỗn trên cái ghế nhựa 20 phân. Đôi chân dài ngoằng phải cong lên mà tôi muốn cười lớn. Nhưng giờ không phải lúc thích hợp để cười đánh nín nhịn tính đứng dậy lấy ghế thì anh ta đã nói. Cháu ngồi thế này thoải mái rồi ạ. Tôi nổi hết da gà. Hắn ta có phải là chó đâu mà thính vậy. Bố tôi nói rất nhỏ vào tai tôi. Vậy mà anh ta cũng nghe thấy. Bảo sao khi tôi theo dõi anh ta hai tuần thì liền bị phát hiện. Bố tôi chữa ngượng bằng cách quay ra trao cho hắn một nụ cười thân thiện. Không hiểu tại vừa thấy mặt hắn. Bố mẹ tôi đã thay đổi 360 độ. Mẹ tôi thoát khỏi cái vẻ sầu dĩ ngày thường. Thay vào đó bà rất niềm nở đón tiếp thông ra. Cả bố tôi cũng vậy. Ông vừa nói chuyện vừa không ngừng cười. Chỉ có Minh và tôi là hai thái cực trái ngược hẳn nhau. Cuộc nói chuyện của người lớn bắt đầu vào vấn đề chính. Khi bố mẹ tôi hỏi về nghề nghiệp lẫn ra cảnh nhà Minh. Lúc đầu mẹ tôi có lo lắng. Nhưng khi nghe nói Minh làm bác sĩ... Lại công tác ở một bệnh viện lớn Và một thẩm mỹ viện năm sao Thì mẹ tôi cười không ngáp được mồm Bố tôi ở cạnh cũng vì vậy Mà nở mày nở mặt Còn về bố mẹ Minh thì hai người Chỉ nói là làm kinh doanh đồ gỗ Tôi nghe câu được câu trăng Nói chung là chỉ biết cười phụ họa Theo bố mẹ Mẹ Minh tên Thu Còn bố Minh tên Hùng Họ nói chuyện rất văn minh lịch sự Không hề có chút soi mói chuyện nhà cửa Hay phân cao thấp với gia đình tôi Bố mẹ tôi cũng khéo léo khi không đề cập đến những vấn đề tế nhị. Bà chỉ hỏi quanh quẩn về bệnh viện, nhà cửa của gia đình Minh mà thôi. Cuộc nói chuyện bắt đầu căng thẳng khi mẹ Minh nói về việc bà đã xem ngày lành tháng tốt. Ba tuần nữa sẽ làm lễ dạm ngõ. Cả gia đình tôi đều choáng váng khi gia đình Minh bàn chuyện hôn nhân quá nhanh. Tôi cứ nghĩ đây chỉ là buổi ra mắt nói chuyện. Anh ở đâu đám cưới đã được định sẵn. Mẹ và bố tôi đều muốn bàn bạc lại Nhưng gia đình bên mình lại dùng cách nói chuyện tinh tế Khiến gia đình tôi phân vân vô cùng Bên họ nói toàn những thứ muốn tốt cho tôi Ví như không muốn tôi thiệt Không muốn tôi bị dị nghị Mà minh cũng đã 30 tuổi rồi Gia đình bên họ cũng rất sốt ruột Chuyện dựng vợ gả chồng cho anh ta Trước những câu nói đầy thuyết phục của gia đình bên minh, Dù rất sót con gái Nhưng bố mẹ tôi vẫn phải gật đầu đồng ý Kết thúc hai bên gia đình nắm tay nhau trong hòa bình. Tôi cùng mẹ và bố tiễn gia đình Minh ra tận đầu ngõ. Khi thấy mình bước lên chiếc Mercedes đời mới, thì bố mẹ tôi không khỏi suýt xoa trầm trồ. Về đến ngõ, tôi giật mình thấy mụ loan nhà hàng xóm lấp ló trước cổng ra vào. Thấy tôi bà ta liền trột dạ rụt đầu, rồi đóng cửa đi vào nhà. Nằm trên giường rồi mà tôi vẫn giống như người đi mượn. Chuyện hôn nhân đám cưới đến một cách quá nhanh Khiến tôi vừa hoang mang Lại vừa lo lắng Về phần ba mẹ tôi Tâm trạng hai người đã khác hẳn Mẹ tôi còn đi chợ mua hẳn Một con gà ba cân về chiêu đãi gia đình Bố tôi thì vui vẻ Bật nhạc cải lương với âm lượng cao ngút Như thể đang chia vui Cùng cả xóm Sau khi rửa bát Tôi lên phòng nhắn tin luôn với Hồng Anh Hôm nay ông Minh vừa sang nhà tao Nói chuyện mày ạ Hả? Thật á? Ừ, không những ông ý mà có cả bố mẹ ông ấy nữa. thôi sang nói chuyện thôi à? Hay bản chuyện gì nữa? Thì chuyện cưới xin ngày lành tháng tốt hẹn cả rồi. Ba tuần nữa làm lễ dạm ngõ. Cuối tháng cưới luôn. Vãi? Nhà ông kia máu thế? Tao không ngờ luôn đấy. Trước đấy tao còn nghĩ ông này định chối bỏ trách nhiệm. Nhưng mà cũng ra dáng đàn ông phết đây. Nói được làm được. Ừ. Nhưng mà tao cứ lấn cấn thế nào ấy, không biết có ổn không nữa. Biết là hết sự lựa chọn rồi, nhưng khi nói đến chuyện cưới xin, tao cứ cảm thấy mọi thứ đến quá nhanh, tao vẫn chưa sẵn sàng. Tao hiểu, nhưng gạo đã nấu thành cơm, ván đã đóng thuyền rồi mày ạ. Cũng may là ông đấy có trách nhiệm, chứ phải thằng khác, nó chuồn mất, thì gia đình mày lại lao đao. Với lại nghe bảo gia thế của ông ấy không tầm thường đâu, Mày về đó sẽ được sướng Thế bố mẹ anh ta thế nào Họ cũng ổn Nói chung chỉ một cuộc nói chuyện Thì không biết được gì nhiều Nhưng họ có vẻ rất thân thiện Lúc ra về cô Thu mẹ Minh Còn nắm tay tao cười nữa Ôi thế thì còn gì bằng. Chắc là ông đấy ế lâu năm Nên khi mày có bầu Là bố mẹ nó phải vợt luôn Nhưng chẳng biết thế nào 18 tuổi đã lấy chồng rồi Thôi mà, chuyện đã đành rồi, thì quên đi. Học cách chấp nhận đi mày, còn hơn là hắn ta không đồng ý, phải không? Ừ. Chúng tôi tâm sự với nhau đến 11 giờ đêm. Tôi nói với nó quyết định đập con lợn tiết kiệm 12 năm của tôi ra. Trong này gồm tiền đi xì, tiền ăn quà tôi tiết kiệm được và cả tiền đặt vặt của anh trai cho. Nhầm tính cũng phải lên tới chục triệu. Chúng tôi thống nhất sẽ dùng số tiền đó để ăn chơi nốt một tuần cuối cùng, trước khi tôi bỏ cuộc vui về nhà chồng. Tắt điện thoại rồi, mà chẳng hiểu sao tôi nằm mãi không ngủ được, dù mọi chuyện đã xảy ra theo đúng những gì mà tôi mong muốn. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng bất an thế nào. Chắc có lẽ do tôi lấy chồng quá sớm nên mới nghĩ nhiều như vậy. Nhưng Hồng Anh nói đúng, bán đã đóng thuyền rồi, thì chẳng thể nào thay đổi được. Còn hơn là tôi phải làm mẹ đơn thân Mãi suy nghĩ tôi thiếp đi từ lúc nào không hay Ngày hôm sau Hồng Anh sang đón tôi đi chơi Bố không hề cấm túc Còn cười cười dúi cho tôi tờ 500.000 ngàn Nhưng tôi nhất quyết không lấy Mẹ thì vẫn ở trong bếp tuy gương mặt đã tươi tỉnh hơn Nhưng vẫn chưa mở lời nói chuyện Nên tôi cũng hơi buồn Thấy tôi ngồi vững sau yên xe Hồng Anh liền hỏi Bây giờ mình đi đâu trước nhỉ, đi làm tóc nhé. Thôi, tao không thích nhuộm màu mè gì đâu, sắp lấy chồng rồi. Thì tao có bảo nhuộm đâu, cắt ngắn một tí rồi uốn, tần trang cho thêm xinh. Chả lẽ lấy chồng lại không làm đẹp à? Tôi nghe Hồng Anh nói cũng có lý nên nghe theo nó. Làm tóc xong chúng tôi đi mua quần áo với mỹ phẩm. Đến số quần áo, nó chọn ngay cho tôi mấy bộ váy hở ngực rồi bảo. Ngực mày to là thế mạnh hút mắt đàn ông Phải mặc mấy đồ kiểu vậy mới quyến rũ được ông minh Thôi mấy bộ này hở chết đi được Mặc thế này để mẹ chồng để ý à Cái con ngố này phải biết nơi nào phù hợp mặc chứ Tuy bây giờ chưa yêu Nhưng sau này về chung một nhà Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén Hiểu ý tao không Ừ thì nhưng mà hở vừa vừa thôi Hở quá tao không thích đâu Biết rồi khổ lắm nói mãi. Những ngày tiếp theo, chúng tôi tụ tập với đám bạn cấp 3, thông báo cho chúng nó biết là tuần tới tôi sẽ lấy chồng. Hội bạn thân ngạc nhiên lắm, khi một đứa ương ngạnh như tôi lại lên xe hoa sớm như vậy. Chúng nó hỏi nhiều, nhưng tôi cứ úp mở trả lời cho có. Cả một tuần trời chúng tôi chiến hết cái đất thủ đô này. Bạn bạn biết tôi sắp phải đi lấy chồng, nên khi thanh toán cuộc vui, Ai cũng tranh trả tiền khiến tôi cảm động. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, một tuần tưởng nhiều mà ngắn ngủi vô cùng. Đến ngày thứ sáu tôi tạm biệt Hồng Anh trở về nhà, lòng tự dưng buồn tênh khi phát hiện còn vài tuần nữa là mình lấy chồng. Tôi thở dài mở cổng bước vào nhà rót cho mình ly nước uống, nhưng khi đi qua phòng bố mẹ tôi bỗng thấy cửa khép hờ, tuy đèn điện đã tắt. Nhưng tôi vẫn nghe thấy bố mẹ tôi thì thầm với nhau chuyện gì đó. Vì tò mò tôi cũng đi lại gần để nghe. Ông có nghe thấy tiếng mở cổng không? Chắc nó về rồi đấy. Ừ, bà cứ kệ nó. Nó sắp lấy chồng rồi. Bà để cho nó vui chơi với bạn bè mấy ngày cuối. Ừ, thì tôi có nói gì đâu. Mà bà này, bà có thấy mình quá đáng không? Tôi quá đáng chỗ nào chứ? Cái lần nó bảo nó có thai. Bà chẳng nghe nó giải thích một lời nào. Cứ thế cầm roi đánh nó đây thây, thần con gái mà bà làm như nó là con trai không bằng. Đánh vậy rồi ra nó không liền được sẹo. Làm sao về nhà chồng được chứ? Ừ thì hôm đó nghe nó nói câu đó. Tôi, tôi đúng là nóng thật. Nhưng mà sao giữ nổi bình tĩnh được chứ? Nếu nó nói đầu đuôi trước thì tôi đã chẳng sốc đến thế. Lúc ấy nó có nói với bà, bà cũng chẳng thèm nghe. Bớt bớt đi. Bà cứ thế sau này con cháu ai sống được với bà? Tôi quá đáng thật sao? Chứ còn gì nữa? Bà hỏi tôi thế mà nghe được à? Chỉ có tôi mới sống được với bà chứ chẳng ai sống nổi. Ừ, thế mai ông mà đi nấu cơm rồi tự gian riêng một mình đi. Bà... Tôi nghe xong thì lặng lặng lên phòng nằm. Trước thì lo lắng minh không chịu trách nhiệm. Giờ sắp cưới rồi thì lại nảy sinh bao nhiêu chuyện. Rồi thế nào tôi lại chằn chọc đến 12 giờ đêm chẳng ngủ được, đôi mắt cứ ườn ướt, ướt, nghĩ về cảnh phải xa bố mẹ, phải đặt chân đến ngôi nhà mà mình chưa bước đến bao giờ, không hiểu sao nước mắt cứ chảy dòng dòng. Trong đêm tối, tôi cảm thấy tủi thân và chống chải vô cùng, không biết quyết định cưới mình có phải là một quyết định đúng đắn hay không. Sáng hôm sau, mẹ bỗng gõ cửa phòng tôi từ rất sớm. Sau bao nhiêu ngày im lặng, cuối cùng thì mẹ tôi cũng ngỏ lời với tôi. Bà muốn cùng tôi đi chợ. Mới đầu hai mẹ con còn ngần ngại, nhưng khi ra khỏi ngõ, mẹ tôi hỏi rất nhiều chuyện. Thế các con yêu nhau được bao lâu rồi? Cũng được một thời gian rồi ạ. Hôm trước nó đến nhà ấy, mẹ thấy nó ít nói lắm. Tính anh ấy vốn thế mẹ ạ, lạnh lùng vậy thôi nhưng khi chỉ có hai đứa anh ấy... Mới bộc lộ cảm xúc thật Với lại hôm đó ra mắt nhà mình Anh còn hơi ngại nên mới vậy Thế à Mẹ tôi vừa hỏi dò, Vừa xem biểu cảm trên gương mặt tôi Vâng Ừ thế thì cũng tốt Nói chung mẹ thấy Nó công việc ổn định xa cảnh đàng hoàng Tuy hơi ít nói Nhưng mẹ đọc trong sách tử vi Người ta bảo lông mày rậm là người sống có tình cảm Với chồng tướng mạo nó vượng thê lắm Mà hai đứa Có cái khuôn miệng giống hệt nhau đấy Tôi biết mẹ mê tín dị đoan Trong tuần này tôi thấy bà hay đi xem bói lắm Chắc là người ta nói tốt nên mẹ tôi mới vui như vậy Vâng, mẹ ưng là được rồi ạ Thế nó có đối xử tốt với con không? Tốt chứ Không tốt sao mà con lấy được Mẹ nhìn cũng thấy đó thôi Mẹ tôi đành cười trừ rồi đi tiếp Trên đường đi mẹ tôi dặn dò tôi rất nhiều thứ Nào là khi về nhà chồng là phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Phải khéo léo thì mới được lòng bố mẹ chồng. Tôi cũng chỉ biết gật đầu cười. Đang chọn thịt lợn ở hàng bác Hà thì tôi lại nghe thấy tiếng mụ loan béo. Này này bác Tân ơi, tôi bảo nhá cái con ánh dương nhà bà Tâm ấy hình như nó có chửa rồi. Bà nói sao cơ? Con đấy nó ghê thế kìa. Ừ, chắc là lại gông cổ thằng nào rồi. Chắc cũng là loại chẳng ra gì, nên mới đi cưới con đấy. Vớ vẩn khéo lại si đa với nghiện thì bỏ mẹ. Lần đầu tiên, khi nghe những lời mụ loa nói, tôi tức đến mức đỏ mặt. giết nữa thì định ra đôi co với bà ấy. May mà tôi kéo tay lại can kịp thời. Thôi, mẹ đôi co với mụ ta làm gì? Cứ gửi cho bà ấy cái thiệp mời là được. Nghe tôi nói, mẹ cũng xuôi đi. Hóa ra không phải mẹ tôi là người giỏi nhịn. Mà là do mẹ tôi chưa có lý do để bùng lên mà thôi Bây giờ tôi lấy chồng giàu một bước lên mây Vậy nên mẹ tôi cũng sớm có chút tự hào trong lòng Chuyện tôi và mẹ tạm thời đã được nối lành Thế nhưng anh trai tôi thì không Dù bố mẹ tôi an ủi Anh trai đang phải xoay sở công việc Nhưng tôi vẫn ngầm hiểu ra anh trai vẫn còn giận tôi rất nhiều Sắp về nhà chồng rồi mà vẫn chưa thể nói chuyện được với anh Điều đó khiến tôi buồn Bãng đến ngày Chủ Nhật, theo lịch, mình sẽ đưa tôi đi chọn nhẫn và váy cưới. Tối đó, Hồng Anh sang nhà tôi từ sớm để trang điểm và chọn váy cho tôi. Khi bước ra ngõ, tôi cũng thấy chiếc xe bọt chơ láng bóng đang đậu sẵn. Không hiểu sao khi nhìn thấy nó, tôi cảm tưởng như mình đang mang một thế giới xa hoa khác biệt về tới con ngõ tồi tàn nghèo khó nơi tôi ở vậy. Chống ngực đập thình thình, tôi bước đến mở cửa, nhưng loài hoài mãi mới mở được. Chỉ sợ làm xước xe đẹp của anh ta. Không hiểu sao trước mặt anh ta tôi như một con ngốc vậy. Thấy tôi bước vào, Minh chẳng thèm liếc nhìn tôi, mà cứ thế phóng vụt đi. Tôi cũng chẳng bận tâm, mà bắt đầu lia mắt 360 độ. Trong lòng thầm đánh giá, nội thất trong xe này xa xỉ quá. Đến cây ghế ngồi cũng êm gấp mấy trăm lần cái xe taxi bình thường. Mùi trong xe cũng rất thơm nữa. nghĩ đến việc tôi và anh ta sắp lấy nhau, Tôi cũng không muốn hai người quá xa cách nên chủ động mở lời. Anh đã ăn cơm tối chưa? Trời hôm nay nóng nhỉ? Chúng ta đi chọn váy cưới ở đâu nhỉ? Anh tham khảo qua các mẫu chưa? Đến đấy cô thích chọn mẫu nào thì chọn. À, tôi nghe nói công việc của anh rất bận, có phải? Cô mắc bệnh nói nhiều đấy à? Tôi cầm nín, thấy anh ta không muốn bắt chuyện. Tôi cũng chẳng buồn nói thêm. Chẳng mấy chốc. Xe đã dừng tại một studio váy cưới sang hoa trong thành phố. Lúc bước vào tôi cứ ngơ ngác như con nhà quê. Nhân viên thấy chúng tôi bước vào thì chủ động mở cửa. Cung kính cất lời. Dạ, mời anh chị vào chọn váy cưới ạ. Nhân viên nhiệt tình dẫn chúng tôi xem từng chiếc váy cưới một. Tôi nhìn một hồi thì lóa hết cả mắt. Ở đây chiếc nào cũng đẹp và long lanh hết. Tôi ngượng ngùng muốn cùng Minh chọn. Nhưng quay ra đã thấy anh ta chẳng bận tâm, mà ngồi trên ghế sofa bấm điện thoại. Nhìn anh ta bận như vậy, tôi không muốn làm phiền, đành tự xem váy cưới một mình. Lúc chọn được 2 ba mẫu đẹp, quay ra đã chẳng thấy mình đâu. Thấy vậy một cô nhân viên tiến tới, nói với tôi bằng đôi mắt ái ngại. À dạ, anh nhà bảo anh ấy có việc bận nên lát quay lại, chị cứ chọn đi ạ. Tôi nghe xong chẳng biết nên cười hay khóc. Ngày trọng đại nhất cuộc đời con gái, tôi lại đi chọn nhẫn và váy cưới một mình. chồng tương lai chẳng một lần đoái hoài, đến nhân viên trong tiệm cũng thấy thương hại. Nhưng giờ ván đã đóng thuyền, tôi còn nuối tiếc làm gì nữa chứ. Tôi gạt đi rồi vào phòng thay váy cưới. Lúc bước ra tôi vẫn không thấy mình, chờ mãi cũng chẳng thấy anh ta quay lại. Tôi đành gọi video cho Hồng Anh cho bớt cô đơn. Uầy, mày đang đi thử váy cưới đấy à? Đẹp thế? Ừ, mày thấy bộ này thế nào? Được, mày chồng mày ở đâu? Anh ta bận rồi. Cái gì? Anh ta coi hôn nhân như một trò đùa. tiền khốn kiếp này. Làm con nhà người ta như thế đã đành. Mày bé bé cái mồm thôi, tao đang ở chỗ đông người. Ngày ức chế vãi. Thế cái này có được không? Được, thử thêm mấy cái nữa xem nào. Thôi, tao mệt lắm. Váy cưới nặng trịch hàng mấy cân ấy. Thử một cái đã mệt rồi Mẹ cái ông đấy À hay thế này đi Mày cứ chọn bộ nào đắt nhất trong tiệm cho tao Cả nhẫn cưới cũng thế Kệ đi Thế sao được anh ta lại đánh giá Ôi giời ơi ánh dương tầm này rồi Mà mày còn nghĩ cho người ta sao Kệ hắn đi Cái váy cưới đấy cả đời người chỉ mặc có một lần Tội gì mày không nghĩ đến bản thân mình một chút Và lại tên đó nhiều tiền mà Hắn chẳng quan tâm mày chọn bộ nào đâu Tôi thấy lời Hồng Anh nói không phải là không có lý mà cứ chọn đi chọn lại thế này không biết bao giờ mới xong. Thế là tôi gọi nhân viên ra yêu cầu họ đưa cho tôi bộ váy đắt nhất trong tiệm. Lúc chiếc váy được đem lên tôi đã sững sờ vì độ lộng lẫy và kêu xa của nó. Trần đời tôi chưa từng thấy chiếc váy cưới nào như vậy. Ngắm chiếc váy cưới mà tôi quên luôn cả nỗi tủi hổ mà mình phải đi chọn váy cưới một mình. Nhân viên trong tiệm Giúp tôi mặc váy cưới Khoảnh khắc tôi bước ra từ phòng thử đồ Họ không ngừng vỗ tay khen ngợi Tuyệt quá Chiếc váy như được thiết kế dành riêng cho chị vậy Chị mặc đẹp quá ắt hẳn anh nhà sẽ rất thích cho mà xem Tôi đứng trước gương xoay một vòng Phần tùng váy xòe như công chúa Với những chi tiết ghen đối xứng Phần tay may bồng với lúc van trắng Mang hơi hướng quý tộc Từng chi tiết nhỏ nhất đều được trau chuốt Đính kim cương tráng lệ Nói chung chẳng có điểm nào để chê Ngắm mình trong gương mà tôi mê mẩn Không quên gọi video ngay cho Hồng Anh Mày thấy thế nào? Ổn chứ? ơi duyệt duyệt, quá được Thiết kế tồn body dã man ấy Ngực mày to mặc cái này đẹp này Tao thấy từ nãy đến giờ mày chọn váy này là ổn nhất đấy Nghe Hồng Anh khen tôi cũng thấy phấn khởi Thế nhưng khi nghĩ về giá tiền Tôi lại chần chừ nói Nhưng mà nó tận 8 tỷ cơ mày ạ. Ôi giời kệ đi, ông ấy giàu mà. Tao đảm bảo tí nữa thanh toán, ông ấy chẳng bận tâm luôn. Thật à? Mày sống cho bản thân mày tí đi, sắp về nhà chồng rồi đấy. Kết thúc cuộc điện thoại với Hồng Anh, cũng là lúc minh quay lại. Đúng như Hồng Anh nói. Anh ta chẳng thèm nhìn mà xuống tiền nhanh như cách người yêu cũ lật mặt với tôi. Nhìn anh ta thanh toán hết hơn chục tỷ cả nhẫn cưới mà tôi tròn mắt vì kinh ngạc. Nhân viên trong tiệm không ngừng đưa đôi mắt ái mộ về phía tôi. Mãi tới sau này khi về nhà Minh, tôi mới biết số tiền đó với anh ta chỉ là một cái móng chân. Trên đường về nhà tôi muốn nói chuyện với Minh để rút gọn khoảng cách nhưng lại cảm thấy khó khăn vì anh ta cứ tập trung lái xe. Thấy đường về nhà mỗi lúc một gần, tôi đành gom hết can đảm mở lời. Cảm ơn anh vì ngày hôm nay. Tôi biết chúng ta đến với nhau không phải vì tình cảm. Nhưng tôi hy vọng rằng chúng ta có thể bỏ qua tất cả để đến với nhau vì con. Tình cảm sau này có thể xây dựng được. Mong rằng tôi chưa kịp nói xong thì bỗng dưng mình phanh kít lại khiến cả người tôi nhào về phía trước. Còn chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì minh lạnh lùng nói. Xuống xe. Nhìn đôi mắt đang dần mất kiên nhẫn của mình tôi đành nín nhịn đẩy cửa bước xuống. Thế nhưng còn chưa kịp xoay người nói lời tạm biệt. Thì minh đã đóng sầm cánh cửa lại, chiếc xe bỏ cứ vậy lao vút về phía trước rồi biến mất như một bóng mà. Tôi buồn bã đi vào ngõ, cả buổi tối thử váy cưới khiến chân tôi mỏi nhừ. Vừa bước vào nhà tôi đã thấy bố mẹ ngồi sẵn ở phòng khách. Tùy đã 11 giờ rồi nhưng đèn điện vẫn bật sáng trưng Trông thấy vẻ mặt lo lắng của bố mẹ, tôi liền cất gương mặt buồn bã của mình đi và nở nụ cười thật tươi. Bố mẹ vẫn chưa ngủ à? Ừ, hôm nay có trận bóng đá hay quá mà. Tôi biết mẹ không có thói quen xem bóng đá. Cũng chẳng có thói quen thức khuya. Chỉ là ông bà đang thao thức không ngủ được. Vì ngày hôm nay con gái rượu được chồng tương lai đưa đi mua nhẫn và váy cưới. Thế đi chọn váy cưới như nào rồi hả con? Có mệt lắm không? Mẹ vừa sai cho con cốc sinh tố dưa hấu này. Tôi ngồi xuống bên cạnh mẹ. Vì quá khát nên tôi uống ực một hơi là hết cả cốc sinh tố. Thấy ánh mắt háo hức và đợi chờ của hai người, tôi đành từ tốn kể lại một câu chuyện cổ tích tình yêu giữa công chúa và chàng hoàng tử. Và dĩ nhiên nhân vật chính không phải là tôi. Bố mẹ tôi nghe xong thì tròn mắt về kinh ngạc. Cả đời hai người làm lụng khổ sở, chưa bao giờ dám mơ đến tám con số. Vậy mà giờ đây con gái của họ lại được gả cho một người đàn ông hành nghề cao quý, gia cảnh tốt đẹp. Lại chiều trượng con gái họ đến mức Không tiếc tay chi tiền tỷ Để mua váy và nhẫn cưới Tốt quá rồi Thật tốt quá rồi con ạ Vâng thế con lên phòng ngủ nhé Nãy đi thử nhiều váy cưới Mỏi chân quá mẹ ạ Đấy cái bà này Hỏi thì hỏi ít thôi Không thấy con bé nó mệt bã mồ hôi ra thế kìa Để cho nó lên còn tắm rửa chứ À ừ Thế con ngủ sớm đi nhé Vâng ạ Tôi mỉm cười chào tạm biệt bố mẹ rồi lên phòng riêng, ngâm mình trong làn nước đóng mà tôi chẳng thấy tâm tình khá hơn. Ánh mắt của mình cứ ám ảnh tâm trí tôi, nó khiến tôi chạy lòng vô cùng. rốt cuộc thì tôi đã làm gì sai? Cuộc kết hôn này là sai lầm sao? Tôi cố gắng gạt đi, tự nhắc nhở mình rằng ván đã đóng thành thuyền rồi, không thể quay trở lại được nữa. Tắm xong tôi bùi mình vào trong chăn. tuy chân nhức mỏi nhưng tôi lại không thể ngủ được, trong đầu cứ quẩn quanh bao nhiêu suy nghĩ. Thế là tôi lại cầm điện thoại dò tìm Facebook của Minh, nhưng lại chẳng tìm được điều gì hết. Anh ta vẫn thế, không đăng thêm một bài viết nào nữa. Tôi lại làm những điều vô nghĩa nữa rồi. Anh Dương, mày bây giờ là người đã có chồng, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ, mất bao nhiêu nỗ lực, nước mắt mới có thể đổi lại được cái gật đầu của mình Mày không nhớ sao? Nghĩ vậy tôi lại cố nhắm mắt ngủ chẳng biết từ lúc nào chiếc gối trắng toát đã trở nên ướt sũng vì lệ. Dạo này không khí trong nhà tôi vui như Tết nỗi ám ảnh về những khoản nợ đã không còn bao trùm lấy gia đình tôi nữa. Mẹ tôi thậm chí còn chạy vạy khắp nơi để vay một khoản tiền may một chiếc áo dài và một bộ vest cho bố. Không những vậy Hai người còn vứt bộ sofa cũ mềm đi mà tậu hẳn một bộ bàn ghế và ấm trà mới tinh. Tôi đã nói hai người không cần phải tiêu hoang đến như vậy vì nhà tôi còn chưa trả được nợ xong. Nhưng bố mẹ tôi nhất quyết gạt đi. Bố còn bảo, nhà có nghèo rách thì cũng phải cho tôi một niềm tự hào và danh dự. Những gian khác trong nhà có thể tuền toàn, nhưng riêng phòng khách là phải ngăn nắp chỉnh chu, nếu không tôi sẽ bị đánh giá khi về nhà chồng. Tôi nghe bố mẹ nói vậy thì xúc động, mắt rưng rưng trực khóc. Gần đến ngày dạm ngõ, bố mẹ tôi quét sân, lau nhà đến cả chục lần. Bố thậm chí còn chui vào những khe hở nhỏ nhất để lau một cách tỉ mỉ. Không những vậy, ông còn đi dán chữ hỉ khắp nơi để khoe rằng con gái ông sắp lấy chồng. Tôi thấy cũng có chút xấu hổ nhưng lại không nỡ phá đi niềm vui của bố. Thời gian cứ thế trôi đi. Ngoảnh đi ngoảnh lại ngày mai tôi đã phải về nhà chồng. Tôi căng thẳng mãi không ngủ được. Đến 11 giờ tối thì phòng tôi đột nhiên có tiếng gõ cửa. Tôi dậy mở cửa thì thấy bố xách chăn gối lên phòng tôi rồi cười bảo. Đêm nay hai mẹ con ngủ ở giữa nhé để bố lên đây ngủ. Vâng ạ. Tôi biết mẹ có chuyện dặn dò trước khi tôi về nhà chồng nên xuống ngủ cùng mẹ. Khi trên giường chỉ có hai mẹ con, không khí tĩnh lặng bao trùm. Mãi đến chục phút sau mẹ mới xẻ giặt nắm lấy tay tôi Dương, con thực sự muốn lấy người đó làm chồng à? Vâng ạ Mẹ tôi im lặng, mãi một lúc lâu sau mới nói tiếp Ngày mai con về nhà chồng rồi Một khi về bên đó, con phải nhập ra tùy tục Lựa đường lựa lối mà ứng xử Đừng có để ba mẹ chồng phật lòng Chuyện xích mích trong hôn nhân là chuyện thường tình Bất cứ ai rồi cũng phải trải qua Con tuyệt đối không được phép ương bướng như ở nhà. Phải học tính nhường nhịn, học cách lắng nghe chồng, khuyên nhủ chồng. Có như vậy gia đình mới êm ấm. Mẹ nói rất nhiều, nói đến đâu mẹ sủi xịt đến đấy. Tôi lắng nghe, mà không biết tự lúc nào nước mắt đã trào ra hai bên Thái Dương. Sau một giờ răn dạy đủ điều, đột nhiên, mẹ hơi dừng lại, giọng lạc hẳn đi. Thực lòng con còn nhỏ tuổi như vậy, mà đã đi lấy chồng, mẹ thực sự rất sót con. Lời mẹ nói đứt gãy vì những âm thanh giật giật trong cổ họng. Thế rồi lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi thấy mẹ không chút che giấu mà cất tiếng khóc thật to. 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau. 18 năm nuôi con nên người. Bây giờ nghe tin con đi lấy chồng. Mẹ hụt hẫng lắm con ạ. Mới ngày nào con còn bé xíu, còn ương ngạnh cãi lời mẹ. Thế mà ngoảnh đi ngoảnh lại con đã lấy chồng rồi. Mẹ sót lắm con ạ. Mẹ không biết con có hiểu nỗi lòng của mẹ không, nhưng mẹ cảm thấy day dứt cứ như mẹ nuôi con rồi mẹ bán con vậy. Nghe mẹ nói xong, tôi cũng không mạnh mẽ nổi được nữa, mà bật khóc trên vai mẹ. Mẹ, sao mẹ lại nói thế ạ? Hai chúng con là tình nguyện đến với nhau. Sao mẹ lại nói là mẹ bán con? Mẹ đừng giữ suy nghĩ như vậy nữa. Lòng mẹ đau như cắt, cứ gần đến ngày con cưới là mẹ không ngủ được. Còn cưới sớm mẹ sót con lắm. Còn mới 18 tuổi, còn bao nhiêu dự định răng dở phía trước. Hay là thôi, con nghĩ lại đi. Bây giờ vẫn còn kịp, các con cứ tìm hiểu nhau một thời gian nữa rồi hãng cưới. Vẫn chưa muộn đâu mà. Tôi chợt lao đến mà ôm lấy mẹ. Đã lâu lắm rồi tôi mới được ôm mẹ. Cảm giác ấm áp này khiến tôi bồi hồi nhớ lại tuổi ấu thơ. Chắc có lẽ sự hiện diện của mẹ và căn nhà này đã trở thành một thói quen. quen đến mức tôi không để ý đến những tiểu tiết nhỏ nhặt ấy nữa. Để rồi khi phải nói lời chia xa, tôi mới thấy những điều nhỏ bé ấy quý giá đến nhường nào. Mẹ ơi, mẹ nói như vậy con cũng không muốn đi nữa. Con không ở nhà ai nhổ tóc sâu cho mẹ, ai đi cùng mẹ ra chợ, ai cùng mẹ nấu cơm mà. Bố ở đi làm suốt ngày như vậy, mẹ cô đơn lắm đúng không ạ? Bậy bạ, ai nói với con như vậy? Không có con thì mẹ lại có thời gian tập thể dục dưỡng sinh, nói chuyện với mấy bà hàng xóm, rồi thằng Quân nó lấy con dâu lại sớm có người đỡ đần cho mẹ thôi. Mẹ chỉ sợ con vụng về như vậy, về nhà chồng người ta bắt nạt con. Ai dám bắt nạt con chứ? Mẹ thấy con đánh đá như vậy, ai dám bắt nạt con? Anh Minh chiều con như thế nào mẹ cũng biết rồi đấy. Nhà người ta giàu có thôi người giúp việc, con chẳng phải động đến một cái móng tay nào hết. Chính vì con bướng bỉnh trẻ con như vậy mẹ mới lo đấy. Rồi nhỡ cãi nhau con không nhịn được. Hay là thôi từ từ hẵng lấy nhau con à. Mẹ cứ làm như vậy sao con lớn được chứ. Về nhà người ta con biết phải làm như thế nào. Mẹ đã dạy con nhiều thứ như vậy. Con nhớ hết mà mẹ. Con chỉ sợ mẹ buồn khi phải ở nhà một mình. Mẹ không thiếu bạn bè. Con lo cho cái thân mình ấy. Sang nhà người ta rồi. Nhớ gọi điện về nhà thường xuyên con nhé. Thỉnh thoảng nếu được nhớ về chơi với bố mẹ Con nhớ rồi Mẹ nói gì con đều ghi nhớ hết Có chuyện gì nhớ phải nói cho bố mẹ biết Bố mẹ nuôi con 18 năm như một công chúa Con phải dâng cho người ta Để người ta xét nét coi thường Có chuyện gì phải nói với mẹ nhớ chưa Con nhớ rồi Con sẽ nhớ mẹ nhiều lắm Mẹ vừa lau nước mắt cho tôi Vừa thủ thỉ bên tai Ánh dương Tên của con có nghĩa là ánh sáng mặt trời. Mẹ đặt tên con như vậy là do lúc mang bầu. Gia đình mình vẫn còn trong hoàn cảnh khó khăn nợ nần. Con như ánh dương đến bên đời mẹ, xua đi những tầng mây âm u ảm đạm. Ngày con cất tiếng khóc chào đời, ông bà nội, bố con và cả mẹ đều quên đi những ngày làm lụng cực khổ. Những ngày nghèo đói không có miếng ăn. Vì vậy con hãy luôn trân quý bản thân mình, hãy luôn hạnh phúc và mạnh mẽ con nhé. Con nhớ rồi, con yêu mẹ. Đêm hôm đó là một trong những kỷ niệm khó quên nhất trong cuộc đời của tôi. Hai mẹ con đều nằm ôm nhau khóc đến tận sáng. Đã lâu lắm rồi, tôi mới cảm nhận được tình thương yêu của mẹ sạt sào và bao la đến như vậy. Nó như một nguồn năng lượng khiến tôi mạnh mẽ, trưởng thành hơn, đối mặt được bao khó khăn càm gò phía trước. Ngày dạm ngõ cũng đã tới, nhà trai mang bộ cháp rồng phượng đến nhà tôi. Nhìn bộ cháp sát vàng một cách đầy tinh tế sang trọng mà bố mẹ tôi nở mày nở mặt trước họ hàng. Tuy đã được dự nhiều đám cưới, nhưng tôi chưa bao giờ thấy bộ cháp nào lại cầu kỳ đến như vậy. Mỗi cháp được đính kết thủ công, sử dụng các loại phụ kiện cao cấp và trang trí hoa tươi nhập khẩu, tạo nên vẻ sang trọng, quyến rũ đẹp mắt. Tôi tự nhủ, ít ra anh ta biết cách hành động nhiều hơn là lời nói. Khoảnh khắc mình xuất hiện với vẻ phong độ, lịch lãm trong bộ áo dài truyền thống. Thú thật tim tôi cứ đập thỉnh thịch. Chồng tương lai của tôi tuy tính tình cục cằn vô tâm, nhưng không thể phủ nhận là anh ấy rất đẹp trai. Họ hàng hai bên nội ngoại không ngừng trầm trồ trước vẻ quyến rũ lịch lãm của anh. Chưa cần xét về ra thế, chỉ cần gương mặt đẹp trai này thôi cũng đủ để làm đảo điên chúng sinh. Cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy chút niềm vui khi chứng kiến mụ loan và con huyền nhìn vào bộ cháp rồng phượng sát vàng minh đem tới. Nhìn thấy cặp mắt long lanh của hai mẹ con nhà nó mà tôi cảm thấy buồn cười. Cái người mà mụ ta cho là thằng nghiện đấy lại chính là một bác sĩ có danh tiếng trong giới thẩm mỹ. Có khi bà ta cũng từng đọc báo về Minh rồi cũng nên. Nghĩ vậy tôi càng tự hào khoác tay Minh chặt hơn, ít ra không thể hạnh phúc từ trong tâm. thì cũng nên hưởng chút ngưỡng mộ từ người khác làm niềm vui. Bao ngày cưới, mẹ chồng tôi may thêm cho tôi hai bộ váy nữa, tổng là ba bộ. Tôi không biết giá trị của chúng là bao nhiêu, nhưng trong chúng chẳng hề thua kém so với bộ mà Minh mua cho tôi. Thấy mẹ chồng chu đáo và quan tâm tới con dâu như vậy, bố mẹ tôi cũng cảm thấy yên lòng. Lễ cưới của chúng tôi được tổ chức tại Đảo Ngọc, Phú Quốc. Bố mẹ tôi vô cùng mắt mặt khi gia đình nhà trai Chi một số tiền lớn để vận chuyển hàng nghìn bông hoa tươi nhập khẩu từ nước ngoài, để tô điểm đám cưới. Không chỉ vậy, từng tiểu tiết đều có đá quý cao cấp trang trí một cách kỳ công. Đứng cả buổi sáng trên đôi giày cao gót 12 phân khiến chân tôi như muốn gãy. Đúng lúc này, thím họ tôi bước đến nói chuyện với chồng tôi. Chào con rể, thím là thím rượt của con bé Dương đây. Nghe nói con làm bác sĩ với nhà làm kinh doanh hả? Thế thì tốt quá rồi. Họ nhà mình chưa có ai làm bác sĩ cả. Sau này thím có ốm đau bệnh tật. Hai con cháu muốn xin việc, nhờ cả vào cháu dễ quý đấy nhé. Nhìn thái độ tự nhiên của thím mà tôi xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. Họ hàng nhà tôi là như thế, ăn nói bỗ mã, không biết khéo léo ý tứ là gì. Tôi vội kéo thím sang một góc, để thím không làm phiền chồng mình. Kể thím, chuyện đó nói sao đi ạ, dù sao hôm nay cũng là ngày cưới của con. À ư sao trông con mệt mỏi thế kia uống chút nước đi này dạ con cảm ơn thím lễ cưới hoành tráng thế này chắc phải mấy tỷ ấy con nhỉ con nhớ lời đã nói đấy nhé không được để sau rồi quên tiệt luôn đâu đấy lấy chồng giàu rồi thì đừng quên thím sau này cái oanh nhà thím là nhờ một tay chị nó xin việc cho nhé đúng là lấy chồng giàu cả họ được nhờ thực tế có những ngày nhà tôi rơi vào cảnh nghèo đói túng quẫn nhưng họ hàng chẳng ai giúp đỡ, còn tránh như tránh tà, chỉ sợ bố mẹ tôi vay tiền. Thế nhưng khi hai tin tôi cưới chồng giàu, tất cả mọi người đều có mặt đông đủ, đúng là một câu chuyện nực cười. Mẹ thấy tôi bị thím làm phiền thì lập tức kéo dì ra chỗ khác. Thím buồn cười nhỉ, con bé nó đang tiếp khách mệt thế, thím ra đằng này với tôi. Ơ kìa chị, em nói gì sai sao? Mà làm thế nào con chị quen được với nhân vật tầm cỡ như thế? Khi nào giới thiệu cho con anh nhà em một anh nhé? Khoác tay mình bước vào lễ đường, lòng tôi bỗng trùng xuống biết bao. Khi ngày đẹp nhất của đời, con gái lại không có mặt anh trai. Mặc dù bố mẹ tôi nói anh vừa bay vào Đà Nẵng vì có công chuyện gấp, anh sẽ cố sự đám cưới sớm nhất, nhưng xem ra không kịp nữa rồi. Dù trong lòng rất buồn nhưng tôi vẫn phải cố gắng nở nụ cười bước lên sân khấu lớn. Ngày MC nói xong mấy lời mở đầu thì cũng đến tiết mục trao nhẫn. Tôi ngước nhìn gương mặt đẹp như tài tử của Minh mà tim đập loạn. Trong ngày trọng đại của mình mà tôi không có lấy một cảm xúc nào. Từ đầu đến cuối giống hệt như con búp bê cười đùa và nói chuyện cùng mọi người. Ngay cả đến bây giờ tôi vẫn chưa thể tin nổi là tôi với Minh đang làm đám cưới với nhau. Và người đối diện với tôi đây chính là chồng của tôi. thật nhiều cảm xúc đan xen hối tiếc hụt hẫng và cả lo lắng về tương lai sau này nhưng rồi tôi vẫn quyết gạt hết đám suy nghĩ tiêu cực trong đầu để rồi nhìn minh với một tâm thế hồi hộp được trao nhẫn nào ngờ trong thời khắc quan trọng nhất khi chiếc nhẫn được minh đưa vào ngón áp út của tôi thì bất chợt một âm thanh quen thuộc vang lên dương tôi giật bắn mình vì âm thanh này run rẩy quay ra tôi thấy huy đang mặc một bộ vest trắng gương mặt đầm đìa mồ hôi, thở hồng hộc. Có chuyện gì thế này? Tại sao hắn ta lại ở đây vào lúc này chứ? Toàn bộ khách mời trong hội trường và cả bố mẹ hai bên gia đình đều nín lặng vì bất ngờ. Chuyện tình cảm với Huy chỉ có bạn bè tôi biết. Ngoài ra bố mẹ tôi chưa bao giờ biết đến sự hiện diện của Huy. Không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy bất an với sự có mặt của Huy vào lúc này. Huy đột ngột đứng thẳng Gương mặt lộ rõ sự đau thương. Ánh Dương, anh sai rồi. Anh không nên như vậy. Mấy ngày hôm nay khi biết tin em lấy chồng anh đã rất buồn. Anh không muốn tin. Suốt thời gian gần đây anh toàn uống rượu. Anh không ngủ được em ạ. Anh thực lòng không muốn mất em. Quay về với anh được không em? Chúng mình đã có với nhau những điều gì em đã quên hết rồi sao? Ngày trọng đại trong cuộc đời tôi biến thành một trò hề chỉ bằng một câu nói của Huy. Hàng trăm khách mời trong hội trường bỗng ổ lên, bố mẹ tôi sửng sốt, xấu hổ, còn tôi thì không biết xấu mặt vào đâu vào lúc này. Huy thậm chí còn vứt hết liêm sỉ đi mà nặn ra vài giọt nước mắt. Tại sao em lại bỏ anh đi lấy chồng? Anh biết anh sai rồi, nhưng em không thể tha thứ cho anh được một lần hay sao? Chúng ta mới chia tay nhau được hơn một tháng. Từng đấy thời gian làm sao em có thể yêu được một người khác, cưới một người em không yêu mà em cũng chấp nhận được sao? Anh biết em chỉ đang giận anh thôi, nhưng đây là hạnh phúc cả đời em đấy. Xuống đây với anh, mình quay lại với nhau đi em. Tên chết tiệt này, hắn đang làm cái quái gì trong cuộc đời tôi vậy? Tôi bây giờ đang nổi đoá, nếu không phải bố mẹ chồng vẫn đang nhìn tôi, hàng trăm khách mời bạn bè họ hàng vẫn đang nhìn tôi, thì tôi đã không do dự chạy xuống cầm quốc đập vào mặt hắn rồi. Bây giờ tôi phải làm gì đây? Tôi quay ra nhìn mình bằng đôi mắt cầu cứu, thế nhưng toàn thân tôi lại nổi da gà vì đôi mắt lạnh đến thấu xương của chồng tôi, tự như anh ta đang rất chán ghét tôi vậy. Dương buông ra, Dương nghe anh nói đi Dương, xuống đây với anh, chúng mày buông tao ra. Thật may mắn vào lúc đó, bảo vệ trong tiệc cưới xuất hiện kịp thời và lôi hắn đi, nhưng hắn vẫn ngoan cố nói thêm một vài lời nữa, khiến tôi tức nghẹn cổ. Nhìn bộ dạng đàn bà ấy mà tôi dùng mình, không thể tin nổi là tôi lại chấp nhận yêu một gã đàn ông hèn mọn đến như vậy. Khi tiếng hét của Huy biến mất, mọi người trong hội trường bắt đầu xôn xao bàn tán. Trong khi tôi đang lo lắng nghĩ cách giải thích với mọi người, thì tiếng MC vang lên. Dường như có ai đó đã bảo với anh ta tiếp tục chương trình. Mặc kệ cho bao con mắt tò mò của rất nhiều người, không một ai lên tiếng, không một lời giải thích. Đám cưới vẫn được tiến hành theo đúng quy trình. Ngón tay tôi chuyển đến cơn đau. Nhìn xuống tôi mới biết. Hóa ra mình đang bóp tay tôi rồi thô bạo cắm thẳng chiếc nhẫn vào ngón áp út. Phần góc cạnh của viên kim cương cứa vào da, khiến ngón tay út của tôi chảy máu. Tôi biết mình đang tức giận, nhưng tôi lại không thể làm được gì ngoài tỏ xa vui vẻ mỉm cười và tiếp tục hôn lễ.